Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thúy Nga Hân Hạn giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn kinh dị ngôi mộ mới đắp của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn độc của Hồng Đào quang minh và tác giả kỹ thuật âm thanh anh dụng tối hôm ấy trời mưa không lớn lắm nhưng giả dích ly thi à Kéo theo những cơn gió vù vù thổi Xe sắt từng hồi Con đường đất chạy giữa Nghĩa Trang Bình thường vốn đã ít ai qua lại huống chi giờ này đã quá nửa khuya Lại gặp đêm rông bão Nên càng vắng vẻ tiêu điều Lẫn trong tiếng mưa rơi Tiếng gió thổi Chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương Từng chập kêu vang Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương Trên khúc đường lầy lội ấy Hai bóng đen sánh vai cắm đầu dạo bước. Đó là Nguyên và Đạo. Cả hai đều mặc quần áo màu đậm, đầu đội nón vải, tay cầm sẻm cán gấp và vai đeo túi vải nâu. Riêng Đạo còn thủ thêm cái đèn pin và cứ lâu lâu lại bật lên, soi xuống mặt đường loang loáng nước. Vài lần như thế khiến nghiên cào nhào chửi rồi rằng cái đèn bấm trong tay Đạo nhét vô túi vải đeo bên sườn. nghiên cẩn thận như thế là phải, Vẫn biết giờ này đã quá khuya, hai bên lối đi chỉ thấy san sát những ngôi mộ mới cũ đủ kiểu đủ cỡ, nằm phơi mình dưới trời mưa. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó tình cờ trú ẩn trong khuôn viên nghĩa địa, còn thức và bắt gặp hai gã vào đây giữa lúc khuya khuất này. Thậm chí đảo muốn dừng lại, tìm một chỗ khuất gió châm điếu thuốc, nghiên cũng không cho. Hành quân đêm, bí mật là yếu tố sinh tử. Nghiên đã dặn dò đảo thật kỹ chiều nay trước khi hai gã bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ, thắp nhang khấn vái rồi lặng lẽ xuất hành vào giờ tí. Nghiên ở Campuchia về mới được hơn 2 năm. Campuchia hiện nay có thể nói là một nước Việt Nam nhỏ, hay đúng hơn là một thuộc địa của Việt Nam, với số người Việt sang định cư đã lên đến cả triệu kể từ cuộc xâm lăng 20 năm trước. Người Việt sang đây phát triển đủ mọi ngành nghề, hợp pháp cũng như bất hợp pháp. Nghiên là một trong số những lưu dân đó. Chỉ khác một điều là Nghiên ở Campuchia tới 3 năm, nhưng không phải để làm ăn sang để học nghề để thụ giáo một ông thầy miên về bùa ngại và thuật thôi miên xứ chùa Tháp vốn nổi tiếng là kỳ bí với bao nhiêu thầy bùa thầy pháp xuất quỷ nhập thần sư phụ Thạch sen của nghiênên là một trong những vị đó cư ngụ tại thủ đô Nam vang dân gian truyền tụng là một pháp sư cao tay ấn và bậc nhất nhận nghiên lập đệ tử nuôi luôn trong nhà trọn 3 năm nghiênên Thành Đ trở về nguyên quán ở miền Tây, giáp quốc lộ 4 ngay trong quận châu thành nửa tỉnh nửa quê chờ dịp hành nghề ứng dụng những điều mà gã đã được truyền dạy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net